Chương 1707, lúc mơ mơ màng màng, bên tai chuyển đến tiếng động, có người đang gọi anh, tiên sinh. Tiên sinh, mau tỉnh lại, lục hàn đình lập tức liền thanh tỉnh, anh vội vã lắc lắc hạ tịch quán trong ngực quán quán, dậy đi, mở cửa rồi, chúng ta có thể lĩnh chứng rồi, hạ tịch quán mở ra đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, hai người vừa định đứng dậy, chỉ nghe người phía trước nói, tiên sinh, cô nương à, có phải hai người nhầm rồi không, hôm nay là cuối tuần. Cục dân chính không đi làm mà, Lục Hàn Đình cứng đỡ, anh ngưng đâu nhìn lên, người trước mặt căn bản cũng không phải là nhân viên cục dân chính, mà là một bác gái dọn vệ sinh tốt bụng. Lục Hàn Đình cùng Hạ Tịch Quán liếc nhau một cái, hai mặt nhìn nhau, nhật ký quay phim, Lục Hàn Đình và Hạ Tịch Quán lại tìm một ngày tốt đến cục dân chính xếp hàng thật sớm, lần này hết sức cẩn thận, bọn họ lấy được hai quyền sổ đó, rốt cục lĩnh chứng được rồi. chuyên viên quay phim bên trong cục dân chính cười nói nào vợ chồng son nhìn qua đây này một hai ba cười một cái hạ tịch quán mỉm cười với màn ảnh lúc này khuôn mặt chợt mềm lục hàn đình đột nhiên nghiêng người qua dùng sức hôn một cái trên mặt cô phụt mọi người bật cười chuyên viên quay phim chú dễ tương lai anh nghịch qua đó khắc chế một chút nhịn nữa không được cũng phải nhịn khuôn mặt nhỏ của hạ tịch quán bạo nổ cô lén liếc mắt nhìn người đàn ông bên cạnh Lục Hàn Đình cũng nhìn cô, ôn tồn cưng chiều cười với cô, tình cảm như vậy làm ai ai cũng hâm mộ, có người nói, cô dâu chú dễ, hai người chắc quen nhau không bao lâu nhỉ. Vừa nhìn Liên Bia đang ở giai đoạn tình yêu cuồng nhiệt, Lục Hàn Đình cầu hầm tây hạ tịch quán, không phải, chúng tôi đã quen biết chọn 6 năm rồi, hạ tịch quán khẽ động lòng, lúc này Lục Hàn Đình che tay nói nhỏ, thì thầm bên tai cô, ở cùng em mỗi một ngày đều như là đang hẹn hò. Hạ tịch quán mở sổ kết hôn ra, ảnh chụp trên đó chính là ảnh anh hôn trộm cô, cô ở trong lòng ngọt ngào nghĩ. Lục tiên sinh ngốc, chúng ta nào chỉ quen nhau 6 năm, từ lúc em sinh ra, anh đã đi tới bên cạnh em rồi, nhật ký hôn lễ, hai người lĩnh giấy hôn thú, kế tiếp chính là làm hôn lễ, hạ tịch quán cũng không muốn làm hôn lễ, bởi vì lấy lần trước, coi như đã làm hôn lễ rồi, thế nhưng lục hàn đình không đồng ý, kiên nhãn muốn làm cho cô một hồi thịnh thế hôn lễ. Hạ tịch quán cũng đồng ý, hai người cùng nhau trở về đề đô, về nhà thăm lục lão phu nhân, đã trải qua lục tư tước liệu anh là cùng lục tử tiễn rời đi, tóc lục lão phu nhân đã hoa dâm, hạ tịch quán và lục nhân nhân ở phòng bếp bận làm cơm, lục lão phu nhân và lục hàn đình ở trong phòng khách nói chuyện phim, lúc hạ tịch quán đi ra, lục lão phu nhân đã trở về phòng, lục hàn đình cũng không ở đây, không biết đi đâu, hạ tịch quán tìm ra, rất nhanh trong hành lang gấp khúc ở lục gia đại trạch thấy được lục hàn đình. Lúc này sắc đêm phủ xuống, một mình anh đứng ở nơi đó, xương lạnh rơi trên đầu vai anh, anh đứng lặng nơi đó, cao ngất như cây tùng, bảo vệ lục gia châm anh trăm năm, nhưng, bóng lưng.